Quý Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Chuyện ngắn Việt Kiều của Nguyễn Ngọc Ngạn Qua hai giọng đọc Hồng Đào và Tác giả Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Trí Tài phụ trách Về Sài Gòn lần này, ông Thành không báo trước cho người yêu, cũng chẳng liên lạc với bạn bè hoặc bất cứ người thân nào ở quê nhà để họ ra phi trường đón. Ông lặng lẽ gọi taxi bảo chạy thẳng về khách sạn lấy phòng, rồi lao ngay vào buồng tắm, nằm ngâm mình trong bồn nước mát. Lẽ tất nhiên lòng ông nôn nao lắm. Ông về đây là vì Hương, chứ đất nước này có gì hấp dẫn đâu mà bắt ông phải bay hơn 12 ngàn dặm. Huống chi ông vốn không ưa đi máy bay vì thường bị ù tai và có khi nôn mửa khi lên quá cao. Chỉ có Hương mới là động lực giúp ông vượt được những trở ngại ấy. Nhớ nhung lắm, háo hức lắm, nhưng lần này ông nhất quyết giàn lại mọi cảm xúc vì chưa muốn gặp nàng ngay. Chẳng phải vì ông muốn dành cho Hương một sự bất ngờ mà vì ông có chút thắc mắc riêng tư cần phải giải tỏa trước. Hai năm nay Lộ trình hoa kỳ Việt Nam xa thăm thẳm đã trở thành quen thuộc đối với ông kể từ khi ông tìm được tình yêu mới ở một cô gái thu ông 35 tuổi, đó là Hương. Cái khoảng cách tuổi tác ấy không đáng kể, hay đúng ra vẫn còn là ít đối với một Việt kiều, bởi ông biết có những cụ già đã gần 70 mà vẫn dễ dàng gặp được những cô gái chưa đầy 20, huống chi ông năm nay mới sắp sỉ 60. Áo quần tươm tất, uống ép sấy nhuộm kỹ lưỡng một chút thì ông có thể giảm thêm được vài tuổi. Ông vẫn biết đời sống ở Mỹ làm người ta trẻ lâu, bằng chứng là mỗi lần về gặp lại những bạn học thuở xưa ngồi cùng lớp, nhìn họ mà ông giật mình vì ai cũng lộ cụ gần đất xa trời. Dinh dưỡng thiếu thốn, lao động vất vả, khí hậu nóng bức và trang phục nghèo nàn làm các bạn ông cằn cỗi, già khòm tưởng chừng hơn ông đến cả chục tuổi. Ông nhớ chuyến du lịch Việt Nam đầu tiên, ông đã có cảm tình ngay với các cô gái ở quê nhà vì họ ngoan lắm. Ở hải ngoại tuổi ông, các cô thường gọi bằng chú bằng bác. Về quốc nội, tuổi đáng bố ông, các cô vẫn gọi bằng anh, xưng em, làm ông cảm thấy phơi phới và có cảm tưởng mình đang còn tràn đầy phong độ hào hoa. Ông vào quán cà phê, các cô tiếp viên lễ phép tiếp chuyện ông nói giọng líu lo như chim hót. Ông trả tiền, họ đưa cả hai bàn tay kính cẩn đỡ lấy và nói: à, "Em xin anh, anh giúp em thế này thì nhiều quá. Vâng, em cảm ơn anh ạ." Tiếng chảo cao hơn mâm cỗ. Ông thấy bạn bè nói đúng, đáng lẽ ông đã phải về thăm quê hương từ lâu rồi, để sống lại cái không khí của tuổi thanh xuân và để thấy mình còn có chút giá trị trong xã hội. Từ sự ngọt ngào ân cần ấy, ông thấy yêu tất cả những cô gái Việt Nam đầy tình nghĩa và một trong những cô gái ấy đã chiếm ngự hẳn trái tim ông, đó là Hương mà ông gặp ở tiệm bán quần áo trên đường Đồng Khởi. Mối quan hệ giữa ông Thành và Hương bắt đầu thật đơn giản. Ông có người bạn thân tên là Hinh, thủ trước cùng tổ chức vượt biên chung mấy lần mà không thành. Có một chuyến bị bắt ở Kiến Hòa, đưa về khám đường Mỹ Tho ngồi tù chung với nhau đến mấy tháng. Lần cuối ông Thành ra đi thì ông Hinh bỏ cuộc vì quá mệt mỏi và cạn tiền. Ông Thành đi thoát, ông Hinh ở lại vật vã cả chục năm trước khi nhà nước ban hành chính sách đổi mới. Bây giờ thì ông Hinh tương đối vững vàng, không phải chỉ nhờ tiệm bán quần áo mà cái chính là nhờ đầu tư địa ốc, mua nhà lúc giá còn rẻ, bán lại lúc nhà lên vùn vụt. Nhờ vậy Ông có vốn tiếp tục kinh doanh. Tình cũ nghĩa xưa khi về thăm lại Sài Gòn, ông Thành nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net